Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị Quyển 1 chương 51 có chút loạn Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyzwa của tàn thư quán đang mở Nhưng đường Tam Thập Lục lại muốn theo cửa sổ mà vào Cũng không biết do hắn lười Hay vì nguyên nhân khác Đối với hắn bình thường mà nói Nhảy qua cửa sổ nhất định là chuyện vô cùng đơn giản Nhưng hôm nay có chút khó khăn Hắn ngồi xuống sàn nhà Có chút cực khổ thở hỗn hển Vừa ho mấy tiếng Ngươi thật sự bị thương Trần Trường Sinh đi tới phía trước hắn ngồi sộm xuống Sau đó muốn bắt mạch cho hắn Đường tam thập lục gơ tay gạt tay của hắn Nói ta không sao Chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi Trần trường sinh tất nhiên biết hắn không nói thật Nhưng người này tưởng như quả thật buồn ngủ Cứ như vậy dựa vào vách tường Nhắm mắt ngủ thật say Ngoài cửa sổ nắng sớm càng thêm rực rỡ Rơi vào trên mặt đường tam thập lục Chiếu rọi càng thêm tái nhợt Trần Trường Sinh lắc đầu từ trong tiểu thất lấy ra chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp vào trên người của hắn. Trời sáng hơn, thời gian dần trôi, lạc lạc dẫn theo hiên viên phá đi bắt thảo viên. Là đồng tộc nên có một số việc cần phải thống nhất rõ ràng. Đường Tam Thập Lục tỉnh giấc nhìn Trần Trường Sinh đang ngồi trên sàn nhà chuyên tâm đọc sách hỏi đêm qua tại sao ngươi không tới. Trần trường sinh để cuốn sách xuống Hỏi tới nơi nào Thiên đạo viện Đêm qua là đêm thứ hai của thanh đằng yến Đường tam thập lục đêm chăn mỏng Trên người gạt sang một bên Đứng dậy ngát một cái Tinh thần có vẻ đã tốt hơn nhiều Nói trong đêm đầu tiên Quốc giáo học viện có danh tiếng lớn như thế Đêm qua tất cả mọi người đều chờ các ngươi Trần trường sinh nói không muốn đi cho nên không đi Đường tam thập lục nhìn hắn nói ngươi đúng là một quái nhân Tự như thanh đằng yến nơi này Chỉ theo ý muốn nói không đi liền không đi Trong suy nghĩ của người bình thường xem ra quả thật hơi cổ quái Trong mắt ta ngươi còn quái hơn Trần trường sinh nhớ tới lần trước đến thiên đạo viện Người này khắc khổ tu hành Nói ngươi vị Thanh Đặng Yến chuẩn bị thời gian lâu như vậy Kết quả đêm đầu tiên cũng không xuất hiện Rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe được vấn đề này, đường Tam Thập Lục trầm mặt một lát Nói ta không thích tên tiểu quái vật của tôn tự sở kia Trần Trường Sinh nói cho nên Đường Tam Thập Lục nói cho nên ta đã từng nói nếu có cơ hội sẽ phải phế hắn Trần Trường Sinh nói ta biết chuyện này Thiên Hải Nha Nhi đêm đó cũng đã từng nói vậy Đường Tam Thập Lục cảm xúc có chút không tốt Nói nếu hắn dám xuất hiện ở thanh đằng yên Ta thật sự định phế hắn Nhưng Có một số người không dám để cho ta phế hắn Cho nên đêm đó không để cho ta đi tham gia Để ta lưu tại trong túc xá Trần trường sinh trầm mặt không nói Nghĩ thầm theo tính tình của người này Làm sao có thể đem thiên đạo viện viện quy hoặc sư đạo uy nghiêm ra Làm cho hắn thay đổi chủ ý được Nếu nói không để cho hắn tham gia Chỉ sợ các giáo tập của thiên đạo viện đã trực tiếp xuất thủ Đem hắn chế trụ Hắn có thể hiểu được sự cẩn thận của Thiên Đạo Viện Bởi vì lai lịch của Thiên Hải Nha Nhi quá mức kinh khủng Trừ người có lai lịch kinh khủng hơn như lạc lạc Thật sự không tìm được phương pháp ứng đối tốt hơn Nếu như đường Tam Thập Lục thật sự phế Thiên Hải Nha Nhi trong Thanh Đằng Yến Cũng không ai biết kết cục sẽ ra sao Nhưng hắn có thể hiểu được vì sao đường Tam Thập Lục tức giận Đêm hôm qua có những chuyện gì Hắn nhìn gương mặt đường Tam Thập Lục trắng bệt hỏi Đường Tam Thập Lục nói đêm qua là vũ thí Cuối cùng người đứng đầu là một tên thiếu niên giáo sĩ của ly cung phụ viện Trần Trường Sinh không muốn hắn chìm đắm trong tâm tình không vui mới cố ý chuyển chủ đề Đối với Thanh đằng Yến cũng không quá quan tâm Chẳng qua chỉ đáp một tiếng tỏ vẻ lấy lệ Đường tam thập lục khẽ nhíu mày Hỏi ngươi không định hỏi tiếp sao Hỏi cái gì Tại sao tên thiếu miên giáo sĩ của ly cung phụ viện kia có thể xếp hạng nhất Ly cung phụ viện Đó là học sinh của giáo hoàng nhất mạch Xếp hạng nhất có gì bất ngờ chứ Đường Tam Thập Lục chỉ vào mình nói có người có thể thắng được ta, chuyện này còn không đáng để bất ngờ ư. Trần Trường Sinh nghĩ thầm người này vẫn tự luyến như thế, bất đắc dĩ hỏi được rồi, như vậy. Tại sao lại thế? Đường Tam Thập Lục hài lòng, nói bởi vì ta không tham gia. Lần này Trần Trường Sinh thật sự cảm thấy giật mình, không hiểu được hỏi tại sao. Trang hoáng vũ cùng với đám người trên thanh vân bản đều không tham gia Đại khái vì khoan thân phận Cũng là vì chuẩn bị cho đêm thứ ba Mà ta không tham gia Bởi vì trong viện vẫn không để ta tham gia Để cho ta ở trong túc xá sắc mặt của đường Tam Thập Lục có chút khó coi Trần Trường Sinh càng không thể hiểu nổi Nếu như nói đêm đầu tiên Thiên Đạo Viện không muốn đường Tam Thập Lục đối chiến với Thiên Hải Nha Nhi Mặc dù có chút quá đáng Nhưng dù sao cũng là cử chỉ cẩn thận mà thôi Nhưng đêm thứ hai có thể lý giải thế nào Chẳng lẽ Thiên Đạo Viện không để ý tới tâm tình của đường Tam Thập Lục sao Tại sao Bởi vì ta muốn đi tìm Trang Hoáng Vũ tàn thư quán hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi Trần Trường Sinh xác nhận chính mình không nghe nhầm, càng cảm thấy đường Tam Thập Lục là một quái nhân, cũng có thể nói là một người thú vị. Hắn muốn khiêu chiến sư huynh cùng học viện, hơn nữa còn là nhân vật đại biểu học viện của mình. Trần Trường Sinh nghĩ thầm nếu mình là lão sư của thiên đạo viện, cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa thanh đằng yến cũng không có quy củ như vậy Tại sao? Bởi vì ta thấy hắn chướng mắt Lý do này Lý do này như thế nào? Quá mạnh mẽ Trần Trường Sinh không tìm được lời phản bác Hắn biết đường tam thập lục kiêu chiến tranh hoán vũ Nhất định có nguyên nhân sâu xa hơn Nhưng nếu người này không chịu nói Hắn cũng không có cách nào. Ta phải mất nửa đêm, mới đột phá cấm chế trong học viện, chạy tới hội trường. Nhưng lúc đó Thanh Đằng Yến đã kết thúc. Đường Tam Thập Lục nghĩ tới chuyện đêm qua. Trầm mặt một lát. Nói ta cảm thấy không khí trong học viện có chút khó ngửi. Không muốn ở lại chỗ đó nữa. Chỉ là ta cũng không quá quen thuộc với Kinh Đô. Không biết đi nơi nào Cho nên mới tới tìm ngươi Trần Trường Sinh lúc này xác nhận hắn cố gắng đột phá cấm chế Của Thiên Đạo Viện Lão Sư nên mới bị thương Thiên Đạo Viện Trang nghiêm túc mục Nhưng không thiết hợp với đường Tam Thập Luột Kinh Đô tuy lớn Nhưng hắn lại không tìm được chỗ để đi Hắn ở trong bóng tối trước ánh bình minh Đi lại bên trong đường phố một cách không mục đích Lúc này mới phát hiện mình chỉ quen biết một mình Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh đi tới trước mặt hắn Đem chăn mỏng gấp gọn gàng Sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn Dựa vào vách tường dưới cửa Không nói câu nào Không nhìn nhau, không đối thoại Nhưng đường tam thập lục biết hắn đang suy nghĩ điều gì Không cần cảm thông với ta càng không cần thương hại Ta chính là thiên tài trên thanh vân bản Thiên tài không có nghĩa là không cần cảm thông Nhưng ngươi không có tư cách để cảm thông với ta toàn bộ kinh đâu Ngươi cũng chỉ quen biết một mình ta Đường tam thập lục dễ cập nói Nghĩ tới sự thật này chẳng biết tại sao hắn liền cảm thấy vui vẻ Mà lúc này, lạc lạc cùng hiên viên phá từ cửa chính của tàn thư quán đi vào Hiên viên phá trong tay cầm hộp đựng thức ăn rõ ràng lớn hơn thường ngày rất nhiều Lạc lạc đi tới chỗ của Trần Trường Sinh, nói tiên sinh, đến giờ ăn cơm trưa rồi Trần Trường Sinh nhìn đường tam thập lục một cái, mở rộng hai tay tỏ vẻ chính mình không cố ý Đường Tam Thập Lục vẫn cho rằng tính cách của Trần Trường sinh thiếu sót nghiêm trọng hơn mình rất nhiều Hai tháng qua hắn ở Thiên Đạo Viện không làm quen với một ai Nhưng người này lại quen biết hai người Một người còn là một tiểu cô nương rất đáng yêu Điểm này làm cho hắn bị đả kích rất lớn Sau đó hắn nhớ ra trang phó viện trưởng đã từng miêu tả tình hình đêm đầu tiên của Thanh Đằng Yến cho mình nghe. Chính là người đã phế Thiên Hải Nha Nhi sao? Hắn nhìn lạc lạc hỏi. Lấy chân nguyên đối kháng chân nguyên. Lại đem tiểu quái vật của Tôn Tự sở phế đi. Cho dù là hắn cũng rất khó làm được. Tiểu cô nương của quốc giáo học viện này tự nhiên bất phàm Mà sau đó quốc giáo học viện lại có thể bình yên vô sự Chứng minh lai lịch của tiểu cô nương này càng thêm bất phạm Hiện tại Kinh Đô có rất nhiều người đang suy đoán bối cảnh của quốc giáo học viện Có thể bình yên cho đến lúc này Có ít người đang hoài nghi lai lịch của Trần Trường Sinh Nhưng đường Tam Thập Lục rất rõ ràng Người này chính là thiếu niên tới từ Tây Ninh Trấn Như vậy nguyên nhân thực sự chỉ có thể là tiểu cô nương này Cho nên lúc hắn đặt câu hỏi vẻ mặt rất chân thành, rất nghiêm túc Lạc lạc không để ý tới hắn Đi tới bên cạnh trần trường sinh ngồi xuống Đem hộp đựng thức ăn mở ra Đem chiếc đũa lau khô sạch sẽ Đưa tới trong tay của Trần Trường Sinh Nhìn cảnh này Chân mày của đường Tam Thập Lục Không nhịn được kéo ra Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng Đem đổ trong tay đưa cho hắn Giới thiệu nói hắn tên là đường Tam Thập Lục. Ta biết tiên sinh Lạc lạc đáp Nàng dễ nhiên biết Trần Trường Sinh quen biết đường Tam Thập Lục, Chính xác hơn là trước lúc quen nàng Hắn chỉ quen biết một mình đường tam thập lục Trần Trường Sinh nghĩ thầm đường tam thập lục là thiếu niên cao thủ trên thanh vân bản. Lạc lạc cũng không phải người bình thường. Biết cũng không có gì lạ. Lạc lạc hiểu được hắn đang suy nghĩ điều gì, nói ta biết hắn là ai vậy, nhưng không nhận ra hắn. Trần Trường Sinh nói ta nghĩ ngươi biết đến trang hoán Phủ cũng sẽ biết hắn chứ. Lạc lạc nhìn đường tam thập lục một cái. Nói vị trí của trang hoán vũ là ở bên cạnh ta. Không nhận biết cũng khó. Mà hắn, cách biệt có chút xa. Trần Trường Sinh cảm giác giống như mình đã nghe qua những lời này. Nhưng vẫn không hiểu được. Đường Tam Thập Lục cũng không hiểu Nhưng có thể nghe ra Tiểu cô nương này rất coi thường mình Không khỏi có chút căm tức Cho nên hắn lấy mấy món ăn đắt tiền nhất Trong hộp cơm Ăn như gió cúng mây tan Lạc lạc càng thêm không vui Hiên viên Pháp ở bên cạnh rất đàng hoàng ăn cơm Không nói tiếng nào Dùng xong cơm trưa đường tam thập lục không hề khách khí đoạt lấy an tây sao hắc trà mà lạc lạc đưa cho trần trường sinh uống hai hớp suốt miệng lạc lạc nhìn hắn cười lạnh một tiếng trần trường sinh cảm thấy bất đắc dĩ sau đó hỏi đường tam thập lục vậy kế tiếp làm sao bây giờ ta nhất định phải tham gia đêm thứ ba ta không tin học viện sẽ tiếp tục làm thế đối với ta Làm sao chắc chắn như thế? Lần này có bốn người trong thần quốc thức luật sẽ tới, một mình trang hoán vũ có thể chống chọi được hay sao? Trần Trường Sinh không hiểu được, hỏi cái gì? Đường Tam Thập lục đem hắc trà đặc sang bên cạnh trên sàn nhạc, nhìn hắn nói ngươi không biết ư? Sứ đoàn phía Nam năm nay sẽ đến Kinh Đô sớm hơn. Trần trường sinh nhớ tới tân giáo sĩ hôm đó đã nhắc tới biến số. Mới biết được thì ra có chuyện như vậy. Tò mò hỏi năm trước không phải sau đông chí mới đến ư. Hiện tại các đại triêu thí còn nhiều thời gian như vậy, bọn họ tới sớm như thế làm gì? Đường tam thập lục nói thời điểm ban đầu không ai hiểu được, nhưng hiện tại toàn bộ đại lục đều đã biết. Trần Trường Sinh hỏi nguyên nhân là gì? Đường Tam Thập Lục nói sứ đoàn phía Nam muốn chính thức cầu hôn tại đêm thất tịch. Cầu hôn? Trần Trường Sinh hỏi. Đường Tam Thập Lục nói đúng vậy tự hưởng dung. Cuối cùng phải lập gia đình. Trần Trường Sinh giật mình, sau đó trầm mặt thời gian rất lâu. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy đi ra ngoài tàn thư quán. Tiên sinh, ngươi đi đâu vậy? Lạc lạc hỏi Trần Trường sinh không quay đầu lại Nói thức ăn có chút mặn Ta muốn yên tĩnh Thức ăn hôm nay có chút mặn Thanh âm của hắn có chút nhạt Những lời này thật loạn Bởi vì lòng hắn đang rối loạn Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi